thành phố barranquilla lúc đó đi đầu trong sự tiến bộ dân sự chủ nghĩa tự do hiền lành và song song tồn tại các xu hướng chính trị những yếu tố quyết định cho sự phát triển và phồn thịnh của thành phố chính là việc chấm dứt một thế kỷ nội chiến kể từ khi đất nước giành được độc lập từ tây ban nha rồi sau đó là sự sụp đổ của khu vực trồng chuối do hậu quả của trận đàn áp tàn bạo những ư ờ i công dân sau trận tổng định công cho tới lúc đó không có gì ngăn cản được tinh thần sẵn sàng đi tiên phong của những cư dân trong thành phố năm một nghìn chín trăm mười chín mari san domingo nhà công nghiệp trẻ cha của gilio mario đã vinh dự là người khai trương dịch v bưu chính hàng k ô n g quốc gia bằng cách ném một túi vải bạt đựng năm mươi bảy bức thư từ chiếc máy bay thường do người mỹ william knox martin lái xuống bãi biển puerto colombia cách thành phố barranquilla năm dặm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất một toán phi công đức trong đó có helmut von kron lập các đường hàng không với loại máy bay trunker f m ư ờ a lỗi nước chạy trên sông m a d a l e n a như những con châu chấu khổng lồ may mắn chở sáu người hành khách quả cảm cùng với những túi đầy thư tín đó chính là tiền thân của công ty vận tải hàng không colombia đức scatta một trong những hãng hàng không sớm nhất trên thế giới việc chuyển về sinh sống ở barranquilla đối với tôi không chỉ là thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác và thay đổi nhà ở mà là sự thay đổi người cha đỡ đầu vào lúc mới mười một tuổi người cha mới này là một người đàn ông cao lớn nhưng trên phương diện quyền lực thì người cha lại khác hẳn với người đã làm cho tôi và m a r c o hạnh phúc trong thời gian ở nhà ông bà ngoại trước đây chúng tôi vốn quen tự mình làm chủ bản thân nên lần này rất khó hòa hợp thích ứng với một chế độ làm chủ của người khác về khía cạnh học hành thì cha là người rất đáng khâm phục vì cha là một người tự học hoàn toàn một người ham đ ọ c hơn bất cứ ai mà tôi đã quen biết nhưng cũng là người bả cái gì cũng đ ọ c từ khi từ bỏ trường y để tập trung tự học cách điều trị bằng tiểu di lượng đồng c ă n mà thời đó chưa được dạy trong trường và lấy được giấy phép hành nghề ấ vậy mà cha không có được ý chí để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống như mẹ vào những giờ phút khó khăn nhất thì cha lại nằm trên võng đọc bất cứ cuốn sách nào có trong tay hoặc là chơi ô chữ thái độ này của cha đối với thực tế là căn bệnh vô phương cứu chữa cha rất nể phục những người giàu có nhưng không phải là những kẻ vất lên một cách mờ ám mà là những người kiếm tiền giàu g i à u tài năng và có lòng tự trọng nằm trên võng thao thức giữa ban ngày cha xếp vô vàn g tài sản khổng lồ trong tưởng tượng cho những công ty thật dễ dàng mà không hiểu tại sao trước đó mình lại chưa hề nghĩ ra cha thường thích dẫn chứng trường hợp giàu có lạ lùng đã được kể ở darien hai trăm dặm đầy l ẫ n cái đ à n g đẻ tuy nhiên những trung tâm buôn bán sầm quất lạ lùng như vậy không hề có ở những nơi chúng tôi đã từng sống mà chỉ có trong những thiên đường thất lạc đâu đó qua câu chuyện nghe được của các điện tín chiên cái tính vì hiện thực định mệnh của cha làm cho chúng tôi sống lơ lửng giữa những thất bại và sự khởi đầu mới suốt một thời gian dài chẳng ngày nào chú t ô i nhận được một mẩu bánh mì nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống dù sao thì cha mẹ vẫn dạy chúng tôi biết phục tồn và tự trọng c h ơ một người có đạo theo lối cổ cả khi hưởng sức lành cũng như khi chịu đựng nỗi khổ thử thách duy nhất mà tôi còn thiếu là một mình đi xa với cha và dịp đó đã tới khi cha đưa tôi đi barranquilla để giúp cha mở cửa hàng thuốc và chuẩn bị điều kiện cho cuộc đổ bộ của cả gia đình tôi rất ngạc nhiên thấy khi chỉ có hai cha con cha cư xử với tôi như với một người lớn vừa thương yêu vừa tôn trọng t ô i mức giao cho tôi những việc không dễ làm đối với một đứa trẻ ở tuổi của tôi tôi vui vẻ làm những việc này thật tốt mặc dù không phải được cha hoàn toàn nhất trí cha thường có thói quen kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày bé khi còn sống ở quê hương nhưng cha cứ lặp đi lặp lại năm đ ầ y qua năm khác cho những đứa mới đẻ nên các câu chuyện đã trở nên nhạt nhẽo đối với những đứa lớn đã biết hết cả rồi có những lúc mấy đứa lớn chúng tôi Đứng phản á các báo t bắt Một Trước tôi thì chết một dậy dĩ chuyện Ngay khi kể khi khỏi Khi cha phạm cha Nhờ cho nha h Louis-Enric nói đi lại xúc câu sau bữa nữa bằng bàn đầu Đã lần lần ăn ăn nào ông em p ứng bộc phát này đã khiến cha nổi giận và cùng với những lý do khác cha đưa lui o s e n r i c vào trại giáo dưỡng ở mandalin nhưng với tôi ở barranquilla cha là người cha khác hẳn cha sưu tập được một kho giai thoại dân gian và kể cho tôi nghe những chuyện lý thú về cuộc sống khó khăn với bà nội về cái tính keo kiệt q u y ề n thoại của ông nội và những khó khăn trong việc học hành của mình những kỷ niệm đó giúp tôi chịu đựng tốt hơn những thói thất thường của cha và hiểu được lý do tại sao nhiều khi cha không thông cảm với mình thời kỳ này chúng tôi đã nói về những cuốn sách đã đọc và sẽ đọc ở ngay chỗ h ủ y nhất ngoài chợ chúng tôi cũng thu hoạch được một đống truyện về tạc x a n truyện trinh thám truyện về chiến tranh vũ trụ suýt chút nữa thì tôi cũng trở thành nạn nhân của tính thực dụng của cha nhất là khi cha quyết định mỗi ngày chúng tôi chỉ nấu cơm một lần g i a chạm đầu tiên giữa chúng tôi xảy ra khi cha bắt gặp tôi đang nhồi nhét nước giải khát và bánh ngọt vào cái bụng đã rỗng vào buổi chiều tối bảy giờ sau bữa ăn trưa tôi đã không thể giải thích được cho cha biết mình lấy tiền ở đâu ra để mua các thứ đó tôi không dám để lộ việc mẹ đã lén cho một vài đồng để mua thực phẩm đối phó với chế độ hà khắc kiểu thầy tu mà cha áp dụng khi đi đường cái kiểu thông đồng bí mật này mẹ còn dùng cho tới khi nào còn rúng rĩnh tiền trong túi lúc tôi vào học trường trung học mẹ đã nhét vào vali đồ dùng tắm giặt gương lượt và một tài sản mười peso đựng trong hộp xà phòng reuters với ảo tưởng là tôi chỉ mở ra dùng khi có nhu cầu cần thiết đúng như vậy khi học xa gia đình lúc túng bấn mà có được mười đồng thì thật là không có gì bằng cha tìm mọi cách không để tôi ở lại một mình vào ban đêm trong hiệu thuốc ở barranquilla nhưng các giải pháp của cha không phải lúc nào cũng dễ chịu đối với một đứa trẻ mười hai tuổi như tôi ban đêm khi cùng cha đi thăm lại gia đình các bạn gái tôi cảm thấy rất khổ sở bởi vì các bà bạn ấy cũng có những đứa con bằng tuổi tôi và thường bắt chúng đi ngủ từ lúc tám giờ còn lại mình tôi phải chịu trận trong câu chuyện tào lao của người lớn trong khi đôi mắt cứ díu lại vì buồn ngủ một buổi tối khi cùng cha đi thăm gia đình một người bạn làm nghề thuốc có lẽ tôi đã ngủ quên và tôi không biết bằng cách nào mà vào lúc mấy giờ tôi bỗng bừng tỉnh đi lang thang ngoài một đường phố xa lạ tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về cái nơi mình đang đứng và làm sao mình đến được đây tôi cho đó là bệnh mộng du trong gia đình chưa từng ai mắc bệnh này và cho tới nay cũng chưa ai bị hết nhưng đó là cách giải thích duy nhất cho hiện tượng xảy ra trong buổi tối nọ khi tôi bừng t ĩ n h điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là tấm kính của tiệm uốn g tóc có treo tấm gương lớn và có ba hoặc bốn khách hàng đang ngồi dưới chiếc đồng hồ chỉ tám giờ mười phút thời k h á c mà không một đứa trẻ nào ở độ tuổi của tôi được có mặt một mình ngoài phố lo lắng và q u á n g sợ tôi đã nhớ lầm tên chủ gia đình mà cha con tôi tới thăm và cũng nhớ sai luôn cái địa chỉ của nhà họ nhưng một số người đi đường cũng đoán ra và đưa tôi quay lại chỗ cũ tôi gặp lại những người hàng xóm đang đứng đón già đón non về sự mất tích của tôi họ chỉ biết là trong lúc mọi người đang mãi nói chuyện thì tôi tự nhiên đứng dậy và họ nghĩ là tôi đi vệ sinh lời giải thích về bệnh mộng du đã không thuyết phục được ai nhất là cha cha coi đó là trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi cũng may là mấy ngày sau tôi đã trở lại bình thường khi cha để tôi một mình ở nhà g ử i bạn để đưa tham dự một bữa ăn tối bàn chuyện buôn bán cả gia đình này đang say sưa tham gia cuộc thi giải đáp c â u đố do đài phát thanh atlantic tổ chức c â u đố lần này rất k hóc búa con vật nào đi lộn ngược lại sẽ đổi tên may mắn làm sao mới chiều hôm đó tôi vừa đọc lời giải c â u đố này trong bản in lần cuối của cuốn lịch bristol và tôi coi là một trò khối hài tầm thường c ô n g vật duy nhất thay đổi tên là escarabajo con b ỏ hung bởi vì khi lộn ngược cái chữ đó lại thì nó sẽ trở thành escarabajo chơi chữ trong nguyên bản escarabajo tức là ghép hai từ cái vẫy và phía dưới còn escarabajo ghép hai từ cái vẫy và phía trên tôi liền nói nhỏ với một trong những cô bé của gia đình này và cô chị cả liền d ộ i vàng d ớ t máy điện thoại nói câu trả lời cho đài phát thanh a t l a n t i t cô ta được giải nhất được một trăm peso đủ trả tiền thuê nhà trong ba tháng phòng khách tràn ngập người hàng xóm vừa nghe công bố kết quả trên đài đ á p vội s a n g chúc mừng những người thắng cuộc ngoài chuyện tiền bạc gia đình này đặc biệt thích thú chiến thắng trong một giải nổi tiếng ở đài phát thanh tên vùng biển caribe không ai để ý sự có mặt của tôi khi quay lại đón tôi cha cũng hòa chung bầu không khí vui vẻ của gia đình và uống rượu mừng nhưng không ai nói cho cha biết chiến thắng thực sự trong cuộc thi này một chiến tích khác của thời kỳ đó là giành được sự cho phép của cha để sáng chủ nhật được một mình đi xem phim ở rạp c o l u m b i a lần đầu tiên hỏi chứa các phim d h u tập mỗi chủ nhật chứa một tập chứa một câu chuyện làm cho người xem hồi hộp suốt cả tuần lễ cuộc xâm lược của m o n g o và cuốn phim về cuộc chiến tranh giữa các hành tinh đầu tiên đã làm trái tim tôi mê mẩn suốt mấy năm t ròng chỉ tới khi được xem cuốn phim cuộc phiêu lưu trên vũ trụ của stanley kubrick thay thế mới thôi tuy vậy cuối cùng chính các phim của argentina đặc biệt là về carlos g a r d e n và libertad la marque là hai danh ca nam và nữ nổi tiếng chuyên hát nhạc tango đã đánh bạc tất cả những bộ phim trên